Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh MC Tiểu Nguyệt Trong video này tôi lưu xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 51 của câu chuyện Chiến Nông Vô Song Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe truyện. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt Để được cập nhật truyện một cách nhanh nhất cũng như là sớm nhất nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mặc dù là Trần Ninh đã bày tỏ rằng anh có thể giải quyết được chuyện tung tin đồn của công ty giải trí văn hoa nhưng mà Tống Sinh Đình thì vẫn có chút không yên tâm. Đích thân cô vẫn dẫn trợ lý Nam Phi, còn cả mấy nhân viên ở bộ phận pháp chế của Tập đoàn Ninh Đại, cùng với cả Trần Ninh đến công ty giải trí văn hoa đàm phán với cả đối phương. Ở trong phòng tiếp khách của công ty giải trí văn hoa đội ngũ của công ty Ninh Đại do Trần Ninh, Tống Sinh Đình dẫn đầu, cùng với cả đội ngũ của công ty văn hoa Do Trấn Minh Châu, Lưu Hải Đào, dẫn đầu ngồi tách riêng ở hai bên, cách bàn họp tiến hành các đàm phán. Tống Sinh Đình không giấu giếm gì với cả đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu Trấn Minh Châu bọn họ đừng có lợi dụng những fan hâm mộ tạo tin đồn, dừng lại việc bôi nhỏ công ty ninh đại và vaccine ổn thực gan. Trấn Minh Châu thì cầm chiếc gương trang điểm nhỏ, dừng dưng nhìn vào trong gương tô son, bình thản điện nói. Tống Tổng à, nút trước ở trong điện thoại Cô đã đồng ý để tôi làm người đại diện hình ảnh cho công ty các cô Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Tống Sinh Đình nghiêm túc liền nói Đây là hai chuyện khác nhau Giờ chúng tôi đang nói chuyện về trí chuyện, chuyện cô đã tung tin đồn nhảm đó Trần Minh Châu thì nảy cười Theo tôi thấy đây chính là một chuyện đó Cô đồng ý tôi để làm người đại diện hình ảnh cho công ty các cô Thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa thôi Tống Sinh Đình trầm giọng cảnh cáo để nói Cô Trấn, cô biết tung tin đồn nhảm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Tập đoàn linh đoại chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm của cô Trấn Minh Châu khinh thường cười lạnh nhìn nói <cười> hù dọa tôi sao? Nếu Hoài đào thì cười ha ha nhìn nói <cười> Tổng Tổng à, liên quan đến những tin đồn nhảm của quý công ty ở bên ngoài Tuy rằng là các fan của cô Trấn đây đều là lan truyền khắp nơi Nhưng mà không có liên quan gì đến cô Trấn của chúng tôi đâu Cô có muốn trì cứu trách nhiệm với cô Trấn của chúng tôi? Điều này quả thực chính là hoàng đường đó. Nếu cô cứ muốn trì cứu trách nhiệm của người tạo tin đồn, vậy hãy bắt tất cả những người hâm mộ và đông đảo của cô Trấn này là được rồi. Trấn Minh Châu lúc này cười nạnh nhìn nói, số lượng fan của tôi thì ước chừng cũng hơn trăm triệu người đó. Cô bắt được hết không? Đừng có làm lớn chuyện lại khiến cho người dân bất mãn. Đến lúc đó thì toàn bộ người dân sẽ ngăn chặn tập đoàn linh đại các cô. Sợ rằng đến lúc đó rằng Kẻ đen đùi vẫn chính là tập đoàn linh đại Các cổ đó Đám người tống sinh đình nghe vậy Và kinh hãi lại và tức giận Trấn Minh Châu thì phát động người hâm mộ Tung tin đồn nhảm Nhưng mà Trấn Minh Châu lại không chịu thừa nhận Muốn bắt kẻ tung tin đồn Đến lúc đó thì đoán chừng cũng chỉ có thể bắt được những fan Vô tội bị Trấn Minh Châu nửa kìa thôi hơn nữa Người phát hâm mộ của Trấn Minh Châu nhiều như vậy Nếu như tập đoàn linh đại thật sự xa tay Với fan tung tin đồn này Do rằng thật sự sẽ càng nút càng nghiêm trọng Vậy nên cũng sẽ không có nợ gì Với tập đoàn ninh đại cả Trấn Minh Châu này Thật sự quá là bị ổi Nếu Khải Đào thấy đám người Tống Sinh Đình Lộ vẻ tức giận Anh ta lập tức hiếp mắt tại khuyên nhộ Tống Tổng à Hợp táng thì hai bên cũng có nợ Cứ tiếp tục gây chuyện thì không hay rồi Hà tất phải như vậy chứ Tống Sinh Đình lạnh lùng điện nói Tập đoàn ninh đại của chúng tôi Tuyệt đối sẽ không dùng người nghệ sĩ không có chút sành giới đạo đức và tôn nghiêm. Dân chúng nằm người đại diện hình ảnh đâu. Các anh hãy bỏ ý định này đi. Trấn Minh Châu thì nghe vậy cũng liền đồ dần. Vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ nói sức điểm tại đây. Nếu như cô không có ngoan ngoãn lấy ra 200 triệu tiền đại diện, cầu xin tôi làm người đại diện hình ảnh cho cô. Tập đoàn ninh đại và vaccine của các cô cứ chờ mà trở thành tiếng xấu đồn xa đi. Đám người Tống Sính Đình và Lâm Phi bị thái độ hống hách vô liêm sỉ của Minh Châu làm cho phát là vô cùng tức giận. Lúc này Trần Ninh Bình thản lên tiếng: "200 triệu tệ, cô cũng thật là biết đòi đó. Với đức tính này của cô, 2 tệ thì cũng không đáng đâu. Nếu như nói chuyện hẳn hoi, với cả các người thì cũng vô ích, vậy tôi cũng không phí lời với các người nữa. Tôi muốn các người trước bài giá tối nay dừng lại việc tung tin đồn nhảm bôi nhọ công ty của chúng tôi." Ở tất cả các phương diện Ngoài ra cô phải công khai xin lỗi Nếu không cô đừng có làm mơ Mà làm minh tình nữa Đám người Trấn Minh Châu Cùng với cả Nhiêu Hải Đào nghe vậy Đều nhìn không được Hít một hơi lạnh Không phải rằng bởi vì sợ hãi Mà là cảm thấy rằng Trấn Đinh này bốc phét quá lố rồi Lại dám nói cô chôn, Trấn Đừng có mơ làm minh tình nữa Anh ta tưởng rằng mình là ai chứ Đám người của Nhiêu Hải Đào cười nhạt <cười> Thằng Danh này, nói khoác vừa phải thôi. Trấn Minh Châu thì lại càng tức giận, mắng to. Muốn cái tôi công khai xin lỗi hả? Anh nghĩ mình là ai chứ hả? Chính là cái loại ngu đần như đám các người đó. Suốt ngày, mời tôi tham gia tiệc diệu, làm đại diện thương vụ, nhưng mà lại không nỡ trả tiền cho tôi. Ngày ngày đến quấy giày chị đây, các người nói xem. Các người có đê tiền hay không hả? Tống Xuyên Đình thấy bộ dáng đanh đá chung quanh này của Trấn Minh Châu, Khẽ nắc đầu, thầm nghĩ, may mà là cô ta, đã không mời cô ta làm hành ảnh đại diện cho công ty, nếu không thì hình tượng của công ty cũng đã bị phá hủy rồi. Tống Xuyên Đình thì nở nắng, Trần Ninh thì kiểm chế không nổi mà lại đánh người, kéo tay Trần Ninh để nói, chồng à, chúng ta đi đi, nếu bọn họ đã không muốn giảng hòa, vậy thì chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng luật pháp thôi. Trần Minh cùng với cả đám người Tống Sinh Đình rời khỏi công ty giải trí phản hòa. Trần Minh Châu chưa nguôi giận vẫn đang lớn tiếng chỉ bới. Liêu Đào đưa một cốc cà phê cho cô ta cười khổ niên nói: Cô Trần à, thật ra thì không cần phải nổi giận với bọn họ đâu. Trong đám bọn họ có phóng viên truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến hình tượng của cô đó. Trần Minh Châu thì này hờn nạnh. Nhưng mà tôi ghét nhất là cái bọn phóng viên đó. Làm Liên đảo hết cả thị phi nên. Còn nữa tôi có trăm triệu người hâm mộ nữa phóng viên nào dám cả gan viết tôi không hay chứ tôi bảo phan đi lấy mạng kẻ đó nếu hải đào cười quậy vài tiếng sau đó liền nói à. với tình hình vừa rồi để mà xem xem ra thì thái độ của Tống chính Đình rất kiên quyết rồi cho dù như thế nào thì cũng không chịu nuối bước không chịu để cho cô người làm người đại diện giờ phải làm sao đây trần minh châu cười lạnh liền nói nếu như cô ta Đã bất nhận Vậy đừng trách tôi bất nghĩa Cầu bỏ nhóm quản lý fan, Hãy bảo những người quản lý đó Phát động fan tăng thêm mức độ Hãy nói rằng vaccine ung thư gan Của tập đoàn ninh đại Có di hậu, di chứng Rất là nghiêm trọng Sẽ khiến cho người ta không thể mang thai và sinh con Hô hào mọi người ngăn chặn Đừng có sử dụng vaccine ung thư gan Liêu khải đào có chút no nắng Thật sự phải làm như vậy sao Vừa rồi Trần Ninh còn cảnh cáo chúng ta dừng lại việc tung tin đồn đó. Còn nói rằng trước 7 giờ tối này phải công khai xin lỗi đó. Trần Minh Châu cười nhạt để nói Vậy là cái tên lúc đó còn nói rằng muốn phong sát tôi không cho tôi làm minh tinh nữa đó nhé. Hắn có bản lĩnh đó thật sao? Nhiều hải đào và cũng cảm thấy rằng non nắng hơi thừa. Công ty giải trí văn hà có quan hệ rất mạnh. Hỗn hộ cô Trần quen biết rất nhiều ông chủ nhà giàu. Ai có thể động được vào cô chấn đó chứ? Hắn ta gần đầu để nói. Vậy được, tôi sẽ phát động phản Tăng mức độ bơ nhỏ tập đoàn ninh đại. Ép cho tống xích đình. Cậu phải bọn họ phải thỏa hiệp. Hôm đó, trên khắp các trang web lớn, các phương tiện truyền thông đại chúng lớn và cả các diễn đàn mạng xã hội lớn, đầu đầu cũng xuất hiện lượng lớn tin đồn nhảm bơ nhỏ phát xin ông Thừa Gan. Thậm chí thì còn có người mặc áo bà đu trắng, giả mạo làm tiến sĩ y học, nói năng hồn hồn đầy nĩn nẽ rằng vaccine ung thư gan của tập đoàn Linh Đại sắp đưa ra thị trường có hậu di chứng nghiêm trọng người sử dụng vaccine ung thư gan sẽ không thể mang thai và sinh sản chị chồng châm hẳn toàn dân đã bàn luận sôi nổi vaccine ung thư gan đưa ra thị trường rơi vào sóng gió dư luận ngay cả giá cổ phiếu của tập đoàn Linh Đại cũng đã trực tiếp đột ngột sụt giảm 7% chỉ trong vòng một ngày tập đoàn Linh Đại liền bốc hơi tới 7 tỷ tệ Hơn 6 giờ tối, toàn thể quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đều không tan nằm, mà tất cả đã bị Tống Sinh Đình giữ lại để triệu tập cuộc họp học cận cấp, thương lượng đối sách. Một nhóm quản lý cấp cao của công ty đều dồn dập chỉ trích Trần Ninh. Khủng hoảng danh tiếng lần này, rõ ràng là có thể lấy 200 triệu tệ, mời Trần Minh Châu làm người đại diện là có thể giải quyết rồi. Nhưng mà Trần Ninh thì lại một mực, ôm đồm nhiều việc. Anh nói có thể giải quyết, không đồng ý để Trần Minh Châu, nàm người đại diện, mới đảm ra thành như thế này. Tống Sinh Đình thấy một nhóm quản lý cấp cao của công ty đều chỉ trích Trần Ninh, cô cắn môi trầm giọng để nói. Không đồng ý sử dụng nghệ sĩ thất tức như Trần Minh Châu, nàm người đại diện, cũng là chủ ý của tôi, không có liên quan gì đến Trần Ninh đâu. Một nhóm quản lý cao cấp nhau nhau để nói. Tổng Tổng à, bây giờ là fan của Trần Minh Châu, thông tin đồn nhóm khắp nơi rồi. Giá cổ phiếu của công ty chúng ta Sụt giảm thảm hại rồi Chỉ trong một ngày thôi đã bốc hơi tới 7 tỷ đó Đến lúc đó thì Chủ tịch mới của tập đoàn chúng ta Nếu như hỏi tội tới Ai gánh nổi trách nhiệm chứ Tống Sinh Đình ngẩng mặt lên Tôi chịu trách nhiệm Nếu như chủ tịch có trách tội xuống Tôi sẽ bằng nòng nhận mọi trách nhiệm Cho dù chủ tịch cắt bỏ vị trí Tổng giám đốc của tôi Mọi người nghe vậy thì cũng không tiện nói gì nữa Tống Duyên Đình nhìn tới mọi người một lượt, cuối cùng nghiêm túc lại điện nói. Việc cấp bách hiện giờ là làm như thế nào để nhanh chóng giải quyết được cái khổng hoảng xanh tiếng lần này này. Mọi người có ý kiến gì không? Có người lại điện nói. Còi, còi chuông thì vẫn phải do người thắt chuông thôi. Những cái thông tin đồn đều là fan của Trấn Minh Châu. Chúng ta dứt khoát, cuối đầu thỏa hiệp, bỏ ra 200 triệu tệ mà Trấn Minh Châu làm người đại diện là được rồi lập tức thì có người này hùa theo, không phải đâu Tổng tổng à, chúng ta là người làm ăn mà, có thứ gì khó được tiền chứ. rất nhiều quản lý cấp cao có mặt đều rối rít cột đầu, nói rằng là làm ăn thì phải dùng cách thức của việc làm ăn để giải quyết, còn nói để cho Trần Minh Châu làm người đại diện chính là cách tốt nhất. Tống Xí Đình thì không muốn dùng kiểu nghệ sĩ không có đức hạnh như Trần Minh Châu làm người đại diện cho công ty, nhưng mà hiện giờ thì cô đã không phải rằng Là xếp lớn của công ty nữa Cô chỉ nắm giữ có 20% cổ phần của công ty 70% cổ phần Thì trong tay vị chủ tịch mới Chưa từng xuất hiện Thần bí khó nường kia Mặc dù chủ tịch mới Thường không quan tâm đến mọi việc Giao quyền cho cô Bất cứ chuyện gì thì cũng Cô sẽ có quyền tự quyết Nhưng mà mỗi một quyết sách của cô Đều sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công ty Và cả tiền của tất cả những người đầu tư nữa lúc này thì cô ta cũng đã dao động do dự liệu như có lên thoại hiệp hay không cuối đầu nhượng bộ hay không mời trần minh châu nằm người đại diện hay không cô do dự không quyết nhìn tới trần ninh với cả vẻ mặt xin trợ giúp lại phát hiện ra trần ninh ngồi ngủ gà ngủ gật ngủ thiếp đi anh chàng này lửa cháy đến chân rồi đang họp mà lại còn ngủ được thật chính là lại có níu nẽ này ư trần ninh trần ninh à Tống Xuyên Đình thì cao giọng gọi vài tiếng, Trần Ninh mới tỉnh lại ở trong cơn ngủ gật. Anh nhìn tới đám quản lý cấp cao ở xung quanh, nhìn anh với con mắt chề bay, kinh ngạc liền hỏi Tống Xuyên Đình. Và sao thế? Tống Xuyên Đình thì tức giận liền nói: Anh này, anh nói có thể khiến cho Trấn Minh Châu công khai xin lỗi, đồng thời xóa bỏ khủng hoảng danh tiếng của công ty. Nhưng mà ở Trần Minh Châu thì không những không xin lỗi, mà còn là mạnh tay hơn nữa, khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán. Mất luôn vậy tỉ tệ rồi, anh nói bây giờ phải làm sao đây? Trần Ninh nghe vậy thì cao mày, cô ta lại không công khai xin lỗi. Tổng sinh mình cùng với cả Lâm Vi và những quản lý cao cấp thì đều không nhịn được nửa anh. Trần Ninh nâng cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đã sắp tới bảy giờ tối. Anh mỉm cười để nói. Thời gian anh cho cô Trấn Minh Châu công khai xin lỗi tới rồi. Cô ta không xin lỗi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ chính là thời gian hối đận của cô ta. Thời gian hối hận có ý gì? Chen Linh cầm chiếc điện thoại điều khiển TV ở trong phòng họp mở TV treo tường lên. Lúc này vừa chính là 7 giờ tối. Bản tin thời sự bắt đầu không lâu rồi. Chỉ thấy rằng trên màn hình của TV người dẫn chương trình ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc liền nói: Người ta thường nói người nổi tiếng là tấm gương. Với tư cách là người nổi tiếng, thì nên làm một tấm gương tốt cho công chúng. Nhưng mà có một ngôi sao tên là Trấn Minh Châu, không những không làm tấm gương tốt, ngược lại còn dạy fan làm truyền tung tin đồn nhảm, tạo hình ảnh gương xấu cho xã hội vô cùng tồi tệ. tổng giám Đình và nhóm quản lý cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại, như cũng như là Lâm Vy, từng người một đều há mồm chọn mắt nhìn tin tức trên TV. Ở trên bản tin thỏa sự không chỉ làm phát sóng hình vi xấu xa của Trấn Minh Châu, mà còn lại thêm một tấm hình Trấn Minh Châu ngồi ở trong nòng kẹ nhà giàu định hot shot rượu cho người đó. Ngôi dẫn chứng trình tức giận dần giữ lại nhìn nói: "Trần Minh Châu, ngươi được gọi là ngôi sao có thu nhập cao ngất trời, bề ngoài áo quần là nhượn, nhưng mà sau lưng thì đại tư lại cực kỳ là hỗn loạn. Lần này cô ấy còn sủ dục người hâm mộ ác ý tung tin đồn nhảm, bôi nhọ một công ty trên thị trường chứng khoán, tạo lên hậu quả rất là nghiêm trọng." ở phía cảnh sát đã chính thức lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm cô ấy và công ty giải trí văn hòa và cả bộ ngành giải trí liên quan đã quyết định hủy bỏ tư cách nghệ sĩ của cô ấy cô ấy là người thiếu đạo đức không xứng được làm cái gì gọi là thần tượng của công chúng không xứng làm minh tinh thứ đang đợi cô ấy sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc một nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn ninh đại không nhịn được sồn sập hoàn hồ Trần Minh Châu thật là đáng ghét này cuối cùng cũng lếm được quả báo rồi. Nhưng mà đám người Tống Sinh Đình và Lâm Vi, hơn cả sự hưng phấn và kích động, nhìn không nổi, nhất nhẫn đều nhìn tới Trần Ninh. Bọn họ nhớ ra rồi. Thời gian hôm nay Trần Ninh yêu cầu Trần Minh Châu xin lỗi, anh từng nói rằng bảy giờ tối chính là hạn cuối cùng. Lúc đó, mọi người đều không hiểu rằng tại sao bảy giờ tối lại là kỳ hạn cuối cùng, bây giờ thì mới hiểu, hóa ra bảy giờ tối là thời gian phát sóng thời sự. Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ. Chẳng lẽ rằng Trần Ninh đã sớm sắp xếp xong, nếu như trước 7 giờ Trấn Minh Châu không công khai xin lỗi, sẽ sắp xếp cho Trấn Minh Châu được lên bản tin thời sự. Còn nữa, nếu như Trấn Minh Châu thật sự công khai xin lỗi thì sao? Hoặc là xin lỗi trước 7 giờ phải phút, Trần Ninh có thể hủy bỏ cả phát sóng một đoạn nội dung này trên thời sự hay không? Vậy thì bản lĩnh của Trần Ninh thật sự là rộng lớn rồi. Đám người Tống Dĩnh Đình và Lâm Phi... Ai ai cũng đều chấn động nhìn tới Trần Ninh Thậm chí thì có không ít người kích động Phơi quanh Mà đây định nọt cười nền nói Anh Trần, anh của tôi Anh thật sự quá tài giỏi rồi Anh lại có thể dùng cả bản tin thời sự Để dạy dỗ Trần Minh Châu Anh quả thật chính là thần tượng của tôi đó Đúng vậy, đúng vậy Anh Trần à, ai, anh ngầu quá đi Anh Trần, thì suốt cuộc nào ai Có phải anh là nhân vật lớn nào đó Nếu không sao anh lại làm được như vậy Giống sinh đình thì cũng như vậy Nhìn chăm chăm vào Trần Ninh Cô cũng tò mò muốn biết rằng Rốt cuộc thì anh làm như thế nào làm được vậy Trần Ninh mỉm cười nhẹ nói Mọi người không cần phải ngưỡng mộ tôi đâu Tôi và cả một phóng viên Của bản tin tức thời sự chính là bản tốt Cậu ấy có quan hệ với lãnh đạo nhà đài Tôi xin cậu ấy giúp đỡ giải quyết thôi À nữa Hành vi của trần Minh Châu quá tồi tệ Bản tôi sau khi đã viết bản thảo tin tức Rồi đã nộp lên lãnh đạo cũng rất là coi trọng quyết định sẽ trừng phạt cô ta đám người nông vi cả đầu dáng vẻ bừng tỉnh à hoa giả thế tống chính đình thì lại nhíu đôi mày thành tố cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy nhưng mà những lời giải thích của trần ninh thì lại không có cơ sở gì cả cô chỉ có thể tạm tin như vậy lúc này đội trưởng đội bảo vệ thạch phong bước vào báo cáo tống tổng anh trần đám người trần minh châu và niêu hải đào tới rồi Nhóm người nam vi nhíu mày. Cô ta tới đây làm gì? Trần Minh tìm cười niềm nói. Chắc là biết hối lỗi chạy tới xin lỗi rồi. Tống Sinh Đình dặn rò. Thạch Phong, để cho bọn họ trò vào. Rất nhanh, người của công ty giải trí văn hoa, như là Niêu Khải Đào cùng Trần Minh Châu xuất hiện trong phòng họp. Bộp! Trần Minh Châu trực tiếp quỳ dưới đất chỗ của Trần ninh và Tống Sinh Đình. Cô ta không khóng hoác như buổi sáng. Lúc này thì vô cùng thảm nàm khóc nóc Cậu xin tha thứ Anh Trần à, cô Tống Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi Xin mọi người hãy tha cho tôi một lần đi Đám người của Níu Hải Đào Thì cũng nhất nhất quỳ xuống Từng người một mặt đầy khiếp sợ Dòng cũng ru dậy xin tha thứ Chúng tôi cũng biết lỗi rồi Tống Sinh Đình và nhóm người của Lâm Phi Chỗ mắt nghẹn họng Hôm nay tại công ty giải trí văn hòa Chính mắt bạn họ chứng kiến những người Trấn Minh Châu này hóng hách bao nhiêu. Cả đám tự cao tự đại, nốc sáng. Bây giờ thì tất cả lại quỳ xuống, nhận sai xin tha thứ ư. Trần Ninh nhìn tới đám người Trấn Minh Châu đang quỳ trên đất, lạnh lùng liền nói. Bây giờ biết sai rồi. Sao cả ngày hôm nay không thấy các người biết sai? Các người bận làm gì vậy? Lâm Vi thì lại cố ý để nói. À, chắc là các người đương nhiên là... Bận phát động fan Thông tin bịa đặt đúng không Hai giá cổ phiếu công ty chúng tôi sụt giảm đột ngột Tổn thất tận 7 tỷ đó Đám người Trấn Minh Châu và Nhiêu Hải Đào Quỳ ở dưới đất Mồ hôi rơi như là mưa Xuân dậy như nói Trấn Minh Châu thì khóc nóc liền nói Anh Trần, cô Tống Chúng tôi có mắt không chẳng Không nên đắc tội tới bọn người Bây giờ thì bản tin thời sự Đã nhắc tới tôi rồi Hiện giờ hình tượng của tôi Trong lòng người hâm mộ Đã bị hủy hoại rồi còn bộ ngành liên quan cũng đã phòng sát tôi cảnh sát muốn bắt tôi điều tra anh trần cô tướng tôi biết sai rồi cầu xin mọi người cho tôi một cơ hội tha cho tôi đi trà ninh thì nản nạnh đồng điền nói bà ấy tôi đã cho cô cơ hội rồi đáng tiếc cô không nắm lấy thôi bây giờ cái gì cũng muộn rồi Lúc này vương chi hành đội trưởng đội cảnh sát hình sự trung hải dẫn theo một nhóm cảnh sát tiến vào vương chi hành lấy ra một lệnh bắt giữ nói với cả đám người của Trần Minh Châu. Trần Minh Châu, Nhiêu Hải Đào, hai người liên quan đến nhiều tội danh như là tung tin đồn nhảm. mời theo tôi về để phối hợp điều tra. Sắc mặt của Nhiêu Hải Đào thì như cho tàn, Trần Minh Châu thì khóc sướt mướt. Hai người họ đều vô cùng hối hận. Đáng tiếc, trên đời lại không có thuốc hối hận để uống. Cả đám người Trấn Minh Châu bị bắt, nhóm người Tống Sinh Đình vỗ tay vui sướng. Kẻ ác, hai tập đoàn ninh đại tổn thương danh tiếng, còn mất tới 7 tỷ tệ, thì cuối cùng cũng đã phải trả giá rồi. Tống Sinh Đình nhìn tới đồng hồ, đã là 8 giờ tối, còn những quản lý cấp cao của công ty tăng ca đến bây giờ cũng chưa được ăn cơm. Vì vậy, cô liền tỏ ý mời mọi người đi ăn cơm. Cô và cả Trần Ninh đi thang máy đến hầm đỗ xe của công ty. Nhưng mà nhận ra rằng hôm nay Trần Ninh lại đi một chiếc xe, Hongqi H7 màu đen. Cô kinh ngạc lại hỏi, Trần Ninh à, xe anh mua đúng là vậy? Trần Ninh thì lại cười nhìn nói, nhà chúng ta có ba chiếc xe, hai chiếc BMW, em và ba đi. Chiếc xe con của gió còn lại kia thì thực sự quá thu hút sự chú ý. Vì vậy anh nên bảo bạn anh lấy cho anh một chiếc xe để cho anh thay việc đi bộ đó mà. Tống Sinh Đình thì tò mò nhìn tới chiếc hòn HS7 này thì lại vô cùng bá khí và chẳng mắt, chẹp miệng liền nói. À, khoảng thời gian trước, em có lên mạng, nhìn thấy kiểu xe này sắp tung ra thị trường. Nhưng mà lúc đó thì em nhìn ảnh cảm thấy chiếc xe bình thường thôi. Không ngờ thì xe trông lại thật là bá khí như vậy đó nha. Điều cô không biết rằng, chiếc xe này là điện trừ chuẩn bị cho Trần Ninh, không phải là chiếc hòn HS7 bản thông thường. Bản thông thường của chiếc xe này chỉ khoảng tầm độ 200.000 tệ nhưng mà chiếc hang hs 7 này của Trần Ninh có giá lên tới rằng 20 triệu tệ Chiếc hang hs 7 này nặng tới 3 tấn, không những rằng có thể chống đạn, mà còn có thể chống lại được mỗi tên đồng và phát nổ của cả mình nữa. Có thể nói rằng pháo đài di động. Ngoài ra thì động cơ của nó chính là động cơ của máy bay trực thăng, có thể chạy với cả tốc độ không kém gì xe đua. Có thể nói rằng nó chính là một con mãnh thú bằng sắt thép. Trần Ninh thì đương nhiên sẽ không thích những điều này đối với cả Tống Dĩnh Đình biết rồi, anh chỉ khẽ mỉm cười liền nói: "Nên xe đi, thử xem cảm giác ngồi xe này như thế nào." Tống Dĩnh Đình đi gật đầu, "Được." Trần Ninh cùng với Tống Dĩnh Đình lên xe đi đến nhà hàng. Trên đường, Tống Dĩnh Đình càng kinh ngạc tấm tắc liền nói: "Trần Ninh à, em nhận ra xe này ở trong nước sản xuất rất tuyệt." không xe thì rất chắc. Hơn nữa thì khi đóng cửa sổ này, hiệu quả cách âm ở trong xe ăn đến cái con B và V của em rồi đó. Cô nói rồi lại nhìn hạ cửa xe ở bên ghế nái xuống, lắng nghe tiếng ồn của lốp xe kích động niềm nói. cả tiếng ồn của lốp xe nữa này cũng rất là ồn. Xe này tốt quá, tốt hơn cả BMW và V S bảy của em nhiều. Trần Ninh cười thầm nghĩ, không phải rằng là Honky hai trăm ngàn tệ, mà đây chính là Honky 20 triệu tệ. Đương nhiên là phải ăn hết con BMW 2 triệu tệ của em rồi. Còn ngay vào chính lúc này, đột nhiên thì ở phía bên phải có một chiếc Lexus 1X cực lớn nhảy vọt lên, cố ý đi ngang qua với chiếc xe Hoàng Quy H7 của Trần Ninh. Kính cửa ở ghế ngồi phía sau của chiếc xe Lexus kia hạ xuống. Ghế sau thì có hai người đàn ông quý tộc đang ngồi. Người mặc vest đen chính là Mitsuken. Người mặc vest trắng chính là Tiều Minh. Mishuken nhìn tới Tống Sinh Đình dâm dây điện nói <cười> Cô Tống, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi thật là có duyên nha Tống Sinh Đình nhìn tới Mishuken mặt trầm xuống cảm thấy chán khét như là nhìn thấy một con dội Cô nói với Trần Ninh Này là cái tên Nhật Bản, đáng ghét đó kìa Trần Ninh bình tĩnh điện nói Dừng xe rồi sẽ giấu anh ta một trận nữa chứ Tống Sinh Đình thì sợ Trần Ninh đánh nhau phột phẳng điện nói Không cần đâu Chúng ta lấy nhanh một chút, cắt đuôi bọn họ là được. Michigan thì dường như đã đã nghe thấy lời của Tống Sinh Đình, thò đầu ra khỏi cửa sổ, dừng dừng đắc ý hét lên, nói về phía của Tống Sinh Đình và Trần Đinh. Người đẹp à? Vô ích thôi Con xe Hongui sắc rửa sản xuất trong nước này của hai người. Sao có thể là đối thủ của chiếc nít Nhật Bản của chúng tôi chứ? <cười> Cho dù các người có đạp ná trên ga của con xe đó, thì đều không thể cắt đuôi được con nít này. Ai bảo xe của Nhật Bản chúng tôi nhà hàng sang nhất thế giới chứ? Xe của khoa hạ các người chỉ có thể coi là thứ cản bá mà thôi. Đối với Mizuken thì chiếc HS7 này chỉ có mã lực 224 mã lực. Còn chiếc Nix-Ru 1X của anh ta thì có tới tận 388 mã lực. Channing và Tống Dinh đình muốn lái xe cắt đuổi bọn họ. Quả thật chính là phiền phương mà. Nhưng mà chính vào lúc này đây. Channing vừa mới đạp chân ga thôi. Chiếc xe đột nhiên phát ra tiếng gầm thét như là một con tú hoàng Cả chiếc xe chỉ trong chớp mắt như là hỏa tiễn Vèo một tiếng liền vọt nháy mắt đã bỏ xa chiếc nít chủ Thời gian chưa tới 3 giây Một chiếc hong liền bỏ xa biến mất ở cuối con đường Đám người của Mizuken, ngay cả đèn đuôi của xe hong cũng đã không thấy rồi Mizuken và cả tiêu minh đều trợn tròn mắt Miệng nghỉ há hốc, đủ để nuốt hai cả quả trứng gà rồi thoại của bọn họ thì cũng há mồm trợn mắt, đều không có dám tin. Misoken hỏi nâu máy hoàn hồn lại, mắt đầy nghĩ ngờ liền nói: mẹ nó, đó là xe sao? quả thật còn nhanh hơn cả tên nữa nữa. chiếc xe này của Trần Ninh có thể bùng đổ 1.000 mã được, ăn thức con xổ của Misoken đơn giản là chuyện nhỏ rồi. ở trên phố hoàn thành, anh lái xe tới mức cực đại, tống chiếc điện kích động đến mức không thở nổi phổi vàng để nói. Trần Ninh à, giảm tốc độ đi, giảm tốc độ đi. Kích động quá rồi, nguy hiểm quá, em không có thở nổi. Trần Ninh nghe vậy, nốt này mới giảm tốc độ, xe xuống vội vàng điện thoại. "Và em không có sao chứ?" Khôn mà tống cũng suy định đẻo tim đập loạn xạ, cô vỗ ngực, chưa hoàn hồn liền nói. "Ấy da, cái xe này của anh, tăng tốc độ hại quá, còn kích thích hơn cả xe đua của địa hình nữa. Tim em cũng sắp rơi rồi, không có nhịn chịu nổi." Trần Ninh kẽ cười để nói Xe này anh đã cải tạo qua một chút Động lực tương đối là xuất sắc đó Tống sinh đình thở bình thường lại, Cô gốc niền khuyên để nói À chúng ta vẫn là nên lái xe từ từ thôi Tuân thủ quy tắc giao thông, An toàn là trên hết Trần Ninh cười để nói Được anh nghe lời vào Tống sinh đình nghe vậy thì mặt hơi ửng đỏ Rất là có dáng vẻ của một người phụ nữ niềm nườm tới Trần Ninh Trần hình đã giảm tốc độ xe và bình tĩnh lái trên phố hoàn thành. Bỗng nhiên, phía sau thì có ánh điện thiếu dỏi. Còn truyền tới tiếng gầm rú của động cơ xe ô tô nữa. Chỉ thấy rằng một đoàn xe vụt vụt đuổi theo. Chiếc xe ở đầu tiên chính là đoàn xe chính là một chiếc Nixu 1X của Misuken và Tiêu Minh. Lái xe của chiếc Nixu đã đuổi kịp chiếc Hongui, lập tức hỏi Misuken Thiếu già, chúng ta có cần phải tông bay chiếc xe của bọn họ luôn không? Misuken cười cẩn để nói Mẹ nó không thấy mấy chiếc xe Ở phía sau chúng ta sao Đều là những thuộc hạ tinh nhuệ Mà tiêu minh mang tới đó Cậu qua mặt xe Đừng để chiếc hòn qua vượt lên trước Ép cho chiếc xe đó dừng lại đi Tôi muốn đích thân dạy dỗ Trần Đình Tôi còn muốn chéo đùa người phụ nữ của hắn Trước đã trước mặt hắn luôn đi Tài xế chậm dòng này nhìn nói Tuân Đình Chiếc đích dụ trực tiếp vượt lên chiếc xe hoàng quy Còn bỗng nhiên lại Kèm trước chiếc xe Hồng Quy Ép cho bọn họ dừng lại Sao mà Tống Sinh Đình thay đổi Không ổn rồi Bọn họ đã đuổi tới Còn muốn ép chúng ta dừng xe Làm sao đây Khóe miệng Trần Ninh thì khẽ nhắc lên dặn dò Và ngồi chắc nhé Nói xong Anh ta trực tiếp đạp chân ga, Động cơ của chiếc Hồng Quy Phát ra tiếng nổ rầm Bỗng nhiên tăng tốc độ Chỉ trong nháy mắt Đâm vào chiếc Ở bên phải Phía đuôi của chiếc xe Nexu Rầm một tiếng Chiếc lích xù trực tiếp xoay tròn ở trong tiếng sợ hãi gào thét của Michigan và cả tiểu minh. Xoay tròn rồi lại rơi xuống cống nước thối ở bên đường. Chiếc xe hong quê của Trần Đinh không một chút ảnh hưởng, không hề dừng lại, trực tiếp ngay ngang đi như bay. Mấy chiếc Audi đen vội vàng phanh xe dừng lại. Đám tục hạ của Michigan và cả tiêu hoàng hoảng hốt, lo sợ xuống xe, vây quanh chiếc lích xù bị rơi xuống dưới cống nước thối ở bên đường, xối xít gạo lên. Ngài Misu, Tiêu Thiếu à? Hai người không có sao chứ? Rất nhanh, Misuken và Tiêu Tiêu Minh mặt đầy nằm máu được bọn họ phá cửa rồi cứu ra. Tiêu Minh thì chưa hoàn hồn, Misuken nằm máu ở trên mặt tức giận, gần cộ mắng. Mẹ nhà nó! Thế đẹo gì cái này? Cũng là quá độc ác tàn nhẫn rồi đó. Một chiếc xe nhỏ lại đâm được một chiếc lấy chủ nớn của chúng ta sao? Trần Ninh và Tống Sinh Đình lái xe tới nhà hàng. Đám người trợ lý tổng giám đốc Nam Vy, tổng giám đốc Hạ Bình, quản lý kiểm tra chất lượng Đồng Kha cũng đã chờ đợi ở đó hồi lâu rồi. Tống Sinh Đình xin lỗi liền nói. Vừa rồi trên đường xảy ra chút chuyện, khiến cho chúng tôi đến trễ. Mọi người hãy mau gọi đồ ăn, nước uống. Hôm nay tôi mời. Mọi người dối chết hoàn hồ. Một hơi gọi không ít đồ ăn, còn lấy thêm vài chai rượu phang. Bầu không khí vô cùng là hòa hợp. Một tiếng sau, mọi người đang uống no say, nhưng mà không lập tức rời đi mà lại ngồi nói chuyện phiếm, nói chuyện công ty, cũng nói chuyện cả cuộc sống nữa. Nhưng mà vào chính lúc này, cửa nớn của nhà hàng bỗng nhiên bị người ta đẩy một cách xả màn. Một đám người đằng đằng sát khí, nối đuôi nhau, liên tiếp, liền theo cả mấy người đàn ông băng bó ở trên đầu. Trên áo thì vẫn còn hơi dính vết máu, xuất hiện ở trước mặt của mọi người, chính là Michigan và cả tiều mình. Cả cửa hàng trưởng của nhà hàng Tử Minh nhìn thấy cảnh này cũng sợ tới mức. Vội vàng tiến lên trả hỏi. Nano cười nói với cả Misuken và Tiểu Minh. Hai vị tiên sinh. Chúc cục đã xảy ra chuyện gì? Có thể giúp được gì cho hai vị không? Tay trái của Misuken tóm lấy vạt áo của Tử Minh. Tay phải thì giơ nắm đấm đánh vào mặt của Tử Minh. Đánh cho Tử Minh máu be khắp mặt. Sau đó đẩy Tử Minh ra hôn tạo niềm nói Cút ra ra. Đây chính là việc mà các ngươi phải nằm. Làm... Tiêu Minh thì cũng khịp mắt, nhanh nòng nói với cả đám nhân viên và bảo vệ ở xung quanh. Tôi là Tiêu Minh, nhà tiêu gia ở tỉnh thành này. Ngươi không nên quan, đều hãy đứng ra xa. Nếu không cẩn thận, máu bắn đầy mặt của các ngươi đó. Tiêu gia tỉnh thành. Rất nhiều người có mặt nghe vậy thì đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ. À Phương Nam, có ai lại không biết rằng xưa là hài của Tiêu gia ở tỉnh thành chứ? Ngay cả Đường bắt đầu vồ của Giang Nam. Thì cũng chỉ là tay sai cho tiêu gia mà thôi Ai dám chọc vào tiêu gia Mizuken thổ hận nhìn tới Trần Ninh Sau đó quay đầu nói với cả tiêu minh Tiêu minh lấy đàn lịa bàn của tiêu gia ông Vậy vậy thằng nhóc này ra trong sự lý đó Nhưng mà đừng có động vào tống sinh đình Cô ta là của tôi Tiêu minh gật đầu dẫn theo 50 tên thuộc hạ tinh nhuệ đến từ tiêu gia Bao vây 10 người bàn của Trần Ninh này Tống gia đình và nhóm nhân viên công ty thì mặt đều biến sắc. Duy chỉ có Trần Ninh, mặt đầy là ôn sủng. Đương nhiên, Đồng Kha thì cũng không khỏi sợ, đôi mắt to sáng ngời của cô chuyển động linh hoạt. Ánh mắt của Tiêu Minh dừng lại trên người của Trần Ninh, lạnh lùng đi nói: "Trần Ninh, cậu lại dám động tới người của Tiêu gia chúng tôi, lần này lại còn dám đắc tội tới khách quý của Tiêu gia. Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, hay là tôi bảo thuộc hạ của tôi đánh gãy chân của cậu, kéo cậu ra ngoài như kéo một con chó chết vậy?" Nhóm thuộc hạ sau lưng của Tiêu Minh Từng tên một, từng tên một Bước với cả nhịp ổn định Hơi thở bức bối Ánh mắt như điện Rõ ràng chính là đều là những cao thủ Trần Ninh mỉm cười điện nói Xe của tôi bị tông sức rồi Đang chuẩn bị tìm các người bồi tường tổn thất cho tôi đó Không ngờ các người lại chủ động nộp mạng tới Thế này đi Các người cứ đền bù cho tôi một chiếc xe mới Tôi sẽ tha cho các người một lần Người ở xung quanh nghe thấy lời này của Trần Ninh Sắc mặt mỗi người thì lại mỗi khác. Ngay cả Tống Sinh Đình và nhân viên của tập đoàn Ninh Đại. Ai ai thì cũng càng lúc càng đòn hắn. Đã tới lúc này rồi, Trần Ninh lại vẫn dám nói rằng bà đối vương bồi thường. Thật là tìm chỗ chết thì cũng không mang theo phanh xe ư. Mizuken thì cố ý lại nói. Tiểu Minh à, xem sao ông ở tỉnh Giang Nam này cũng không có tài giỏi như vậy rồi. Hắn ta một chút cũng chẳng coi ông là gì ư. Trên mặt của Tiểu Minh thì có chút không chịu nổi. Sầm mặt điện nói với cả Trần Ninh. Nếu cậu đã không phối hợp, vậy thì tôi chỉ có thể bà thuộc hạ của tôi đánh gãy chân cậu, kéo cậu ra ngoài vậy. Ai dám động đến anh Trần thì đã có được sự đồng ý của tám người chúng tôi hay không đây? Ở cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói vang sáng có sức mạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về ở phía cửa. Sau đó thì chỉ nhìn thấy tám người đàn ông mặc phách đen ngọn đầu đi vào. Giáng người của tám người này, đàn ông đều vô cùng là sáng kiệt. Bộ vét đen mặc ở trên người bọn họ. Cái loại mặc thì này chính là mặc ra các dầu khôi giáp màu đen, khí thế bất phàm Tám người này chính là bát hộ vệ. Bát hộ vệ đến bên Trần Đinh, hai tay chắp vào sau nâng, đứng thẳng hai chân, bằng vai. Tư thế đứng như là quân đội chuẩn nhất. Nhưng tư thế quân đội của tám người bọn họ lại mang tới cho người ta khí thế bá đạo phong hãn như họ. Tiêu Minh thì cười nhạt. <cười> Hoa ra là bên người có vấy tên vệ sĩ Chả trách lại không sợ hãi như vậy Nhưng mà cậu cho rằng chỉ với 8 tên họ vệ Mà là có thể bảo vệ nội cậu sao Trần ninh chậm trái nâng cốc trà lên Khẽ nhấp một ngụm trà bình thản nên nói Nếu các người có thể đánh bán bại được 8 người này Vậy thì muốn giết muốn sự Trần ninh tôi sẽ nghe theo Tiêu Minh thì cười nhạt Quay đầu nhìn 50 tên tuộc hạ ở phía sau Cố ý nên nói Các anh em, Tiêu gia, có người xem thường chúng ta đó, các cậu nói rằng chúng ta nên làm như thế nào? Năm mươi tên thuộc hạ đồng thanh niệm hét lên: "Giết! Giết! Giết!" Cái tiếng giết kia vang vọng khắp nhà hàng, mọi người có mặt thì lần lượt biến sắc. Tiêu Minh thì rất hài lòng, giơ tay ra lệnh nói: "Ra tay, không được để đường trống cho người chết cũng sẽ có tồn đản liệu." "Giết!" Năm mươi tên thuộc hạ tinh nhuệ Tiêu gia đồng loạt ra tay giết bát hộ trần ninh giơ tay lên bát hộ vệ lập tức đồng loạt nhảy lên trước nghênh đón đám thuộc hạ của tiêu gia hai bên chiến đấu chỉ trong chớp mắt đã triển khai bịch bịch bịch bị. bát hộ vệ cùng đám thuộc hạ của tiêu gia vừa thấy mặt liền có tám tên thuộc hạ tiêu gia đã bị đánh trọng thương ngã xuống xe đón điều này khiến cho tiêu minh và misuken đột nhiên trở nên mở to mắt hơn lộ ra một biểu cảm khiếp sợ chỉ thấy rằng bát hộ vệ như là tám con mãnh hồ Thuộc hạ của Tiêu Gia tuy nhiều, nhưng mà lại như là một đám cửu đối với cả mánh họ vậy. Hoàn toàn không có chống cự được. Trong một tiếng đánh nhau mà đại kêu gào thảm hại rồi, thuộc hạ của Tiêu Gia không ngừng ngục sướng. Có người có mặt đều là kinh hãi nhìn tới bát họ vẻ tàn sát thuộc hạ của Tiêu Gia, thầm nghĩ rằng tám người này cũng quá mạnh đi. Tống Dinh Đình cùng nhóm nhân viên tập đoàn của Đinh Đại nhìn không đổi, nhức nhìn, nhức nhìn tới Trần Ninh thầm nghĩ... Trần Ninh lấy đầu ra tám hãn tướng này Nàm vệ sĩ chứ Trần Ninh thì sao đây Nốc này thì mặt rất là ôn sung nhẹ nhàng Dường như là cực kỳ có lòng tin Và tám thuộc hạ của anh ta Anh ta cũng chẳng thèm nhìn tới cuộc chiến tại đó Mà chỉ là ở một bên cạnh Vừa rót trà vừa ngâm tiểu khúc Tôi đang ở đầu thành Ngắm cảnh núi non Lại nghe thấy ngoài thành Bỗng trở lên hỗn loạn Chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà thôi 50 tên cao thủ tiêu minh mang từ tiêu ra tới Tất cả đều đã làm ngục ở xuống dưới đất Ngay cả chính ông ta misuken cũng đã bị bắt hộ vệ tóm như tóm con gà con Lém tới trước mặt của Trần Ninh Quỳ xuống với chân Hai tên hộ vệ giơ chân đá vào bắp chân của tiêu minh và misuken Hai người đứng không có vững đồng loạt ngã nhào quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh Trần Ninh lúc này thì mới ngần đầu nhìn tới tiêu minh và misuken đang quỳ ở trên mặt đất kẻ cười nhiệt nói xem ra là vẫn là tám thuộc hạ của tôi lợi hại rồi bây giờ có thể nói một chút về chuyện bồi thường tổn thân xe cho tôi rồi chứ tiêu minh thì hận thù để nói tôi là con cháu của tri trưởng của nhà họ tiêu gia cậu dám động vào tôi cậu chết chắc rồi dám cả gan vô lễ với anh trần vả miệng một tên họ vệ tức giận để nói sau đó giờ tài nên cho tiêu minh mười mấy cái phạt tài Đánh cho đầu hắn ta sưng lên như là đầu heo Mặt đầy máu tươi Đồng thời thì cũng đánh tới mức Tiêu Minh không còn chút nóng nảy nữa Misuken ở bên cạnh thì cũng ý thức được Đám người của Trần Ninh vô cùng đỏ hôn hán Nếu như không cúi đầu Đoán chừng kết cục cũ sẽ thê thảm hơn Vì vậy Misuken vội vàng điện nói Chúng tôi bồi thường Chúng tôi bồi thường xe của cầu Trần Ninh mỉm cười điện nói Vậy cầu xem Mọi người đều nói đạo lý Thì tôi biết bao rồi Xe của tôi 20 triệu tệ Cầu trên khoản trực tiếp Hay là đưa tiền mặt đây Misuken thì chặn to mắt Cái gì? Cái xe quen đó của anh Mà đang giá tới 20 triệu sắc mặt Trần Ninh sảm xuống Có phải là không bồi thường hay không? Khí thế của Misuken lập tức hạ xuống Yêu ớt nhìn nói Tôi đèn Tôi đèn Rất nhanh 20 triệu tệ được chuyển vào tài khoản của Trần Ninh Trần Ninh cười khiếp mắt để nói Các người có thể cút được rồi Lần sau đừng để tôi nhìn thấy các người nữa Còn nữa Trước khi đi Bồi thường hết những thứ đã đánh vỡ ở chỗ này. Hết đi rồi hãy đi. Tiêu Minh và Misuken mặt đầy bực bội nại bồi thường tổn thất cho nhà hàng. Sau đó thì mới cùng đám thuộc hạ dìu nhau chặt mặt dài đi. Saakara, cầu đọc bộ. Misuken vừa nhìn thấy Tông Song Hao và cả một nhóm thủ hạ nội trộn nuôi đình tà sang hoa lại bị Misuken đá cho một cước văng ra ngoài nặng lè ngã xuống sế mặt đến. Misuken thì mặt mày lại hung hãn nhìn nói, ta đỡ từng này đuổi rồi, còn chưa có ai dám uy hiếp tao, tao nhất định phải bắt Trần Ninh kia phải trả giá. Tiêu Minh thì cúi đầu xin nói, Misu thiếu giả, lần này chúng tôi đã coi thường Trần Ninh rồi. Tôi lập tức gọi điện thoại yêu cầu gia tộc phái đệ nhất cao thủ Trần Chính đuổi theo Trần Ninh đến Trung Hải cho hắn một trận sỉ nhục mới được. Mizoken nảnh nụ nên nói Có như vậy đi Hy vọng tiêu gia các người lần này Sẽ không làm tôi thất vọng nữa Tiêu minh nhận thấy rằng Mizoken bây giờ đã vô cùng nghi ngờ Thực lực của tiêu gia rồi Nếu như lần này rằng sẽ không xử lý được trần ninh Thì việc của tiêu gia hợp tác Cùng với cả tập đoàn Tam Hòa Phòng rằng là có thể phải dừng lại ở đây Ông ta cáo từ rồi rời khỏi Sakara Kaur Lạc Bộ Vừa mới về nên đến nhà Ông ta lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Tiêu lão gia. "Bác à, Trần Ninh này rất có bản lĩnh, Misuken đã bị Trần Ninh tính sổ rồi. Xin bác cử thần hổ mạnh phạt ra, của chúng ta ra tay giúp đỡ." "Phạt ra." Một cái tên đáng sợ đã từng khủng bố Nam Thái Đô cả thành phố Giang Nam, một tên sát thủ từng khiến cho vô số cao thủ ở Giang Nam phải khiếp sợ. Người này từng là sát thủ hồ mơ gọi gió ở tỉnh Giang Nam, bây giờ đã là thần hổ mẹ của cho gia đình tiêu gia chỉ khi là tiêu gia gặp phải đối thủ cực kỳ khó nhai thì mới có thể mời vị tôn vương gia này ra trận tiêu đạo gia trầm mặc một lúc liền nói đối phó với một mình trần ninh nhỏ bé thật sự phải mời phật gia ra tay sao tiêu minh trầm giọng liền nói minh sư thiếu gia đã tức giận rồi nếu như chúng ta không xử lý được trần ninh thì việc hợp tác giữa tập đoàn tam hòa với cả tiêu gia sẽ không có khả năng nữa cộng thêm với cả trần ninh cũng rất lợi hại người cháu biết cũng chỉ có phật gia thì mới có thể trong thời gian ngắn có thể giải quyết được vấn đề này thôi tiêu gia thì cuối cùng cũng đáp lại vầy được tôi đích thân đi mời phật gia xuất quan giúp cháu giết trần ninh tiêu minh thì phấn khích cảm ơn bác tại sakura karub tào song hoan hạo thấp đầu thăm dò hỏi misuken tiêu gia Tiêu tuyên sinh đã đi mời cao thủ gia tộc giúp đỡ rồi. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Mitsu Ken thì hai lần tổn hại. thủ hạ dưới tay của Trần Ninh rồi. Tiêu Minh thì lại không thể giúp hắn báo tù. Hắn đã không còn có tin tưởng đối với thực lực của Tiêu Sa nữa. Hắn hưởng ảnh. Dẹo vào người khác không bằng dẹo vào bản thân. Muốn trả thù. Tôi thấy vẫn nên là tự mình phái một cao thủ từ đông danh qua đây. Đông danh là mà trong dinh thử Mitsu gia tộc. Người đứng đầu tập đoàn Tam hỏa Misu Takashi đang cùng với cả kiếm thần Đông Xanh Miyato chơi cờ. Đột nhiên thì một thủ hạ vội vã bước vào cúi đầu thì thầm vào tai của Misu Takashi. Mặt của Misu Takashi nghiền biến sắc vô cùng là tức giận liền nói: Thế mà lại có người cả gan dám bắt nạt con trai tôi ư? Thật là hết sức vô lý mà. Miyato nảy náy đạm liền nói. Chuyện gì mà lại khiến cho Miyatu Takashi tiên sinh tức giận như vậy? Takashi cười ngượng nên nói Con trai của tôi bị người khác ức hiếp ở Hoa Hạ Để cho đại sư chê cười rồi Miyatu thì gật đầu nên nói Có thể khiến cho cậu ấy chịu thiệt như vậy Cao thủ ở Hoa Hạ chắc là khó đối phó rồi Cần giúp đỡ gì không? Miyatu Takashi gật đầu Đúng, chủ yếu là Hoa Hạ quá già Không thể phái nhiều người tới báo thủ. Nếu muốn thì cũng chỉ có thể phái cao thủ tới thôi. Nhưng mà thời gian quá gấp rút, tôi không kịp truyền truyền chọn được ứng viên thích hợp. Miatou Naidamu Mondoku cười nói: "Giọng họ Miatou chúng tôi từ lâu đã nhận được sự chiếu cố của Mizu Takase ngài đây. Lần này chính là lúc này đây, tôi sẽ nên bỏ đáp rồi." Đồ đệ tốt nhất của tôi Niễu Sinh Cương Biệt danh chính là Hắc Thiên Cẩu, đã đạt được 5 phần chân truyền từ tôi. Cậu ấy có thể đến Hoa Hạ giúp nảnh nàng giải ưu xoài. Hắc Thiên Cẩu Trong vòng 10 năm trở lại đây, kiếm hào có thành tích sáng chói nhất đông xoanh. Quét sạch mọi thể loại ở đối thủ ở các đông phương đông xoanh và các đối thủ ở các trận đấu tại chợ đen. Tham gia hàng ngàn trận chiến chưa từng bại trận. Cậu ấy được gọi chính là người có hy vọng trở thành kiếm thần thế hệ tiếp theo ở Đông Xanh. Mitsu Takashi xúc động liền nói <cười> Có hắc tiền cậu tự mình đến Hoa Hạ Thì kẻ dám ưu ghiếp con trai tôi chưa chắc rồi. Ngày thứ hai, từ khi nhận được lệnh xuất phát từ ở Đông Xanh Máy bay đáp xuống Hoa Hạ Sát thủ tiêu gia, Phật gia cũng đã đến thành phố Trung Hải Tiêu Minh sau khi nhận được Phật ra thì trở nên cực kỳ là tự mãn. Hắn cùng với cả Mizuken đưa Phật ra và 100 hạ thủ khí thế ngập trời xông vào tập đoàn Linh Đại. Thạch Phong, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Linh Đại dẫn hơn 20 bảo vệ mang theo côn nghênh đón. Thạch Phong hét lớn, các người là ai? Ai cho phép các người đột nhập vào công ty của chúng tôi? Thân hình phí nhâu to lớn ở bên cạnh của Tiêu Minh, cân nặng vượt qua 500 cân thịt nhiều như là núi Phật gia chạm rãi mỏ miệng âm thanh vang lên như sấm một đám phò rô cũng dám cản đường Phật gia tôi thật là không biết phải trái rồi Phật gia nói xong thì nâng chân phải to nên như là chân voi của mình lên đạp mạnh xuống dưới đất à bầm mặt đất nuốt sâu theo sau một cỗ khí thế vết nứt theo hình cánh cung năn ập đến tận chân móng của bọn bảo an chỉ trong phút chốc thôi Những bảo an đó đều đã bị cô khí thế ở dưới chân đánh bay nền, ngã sóng xoài trên mặt đất, không ngừng kêu nà. Tung ra một cú đá cực kỳ mạnh mẽ thì liền biết rằng có được hay không. Mizuken thấy vật ra chỉ cần tung có một cước liền khiến cho toàn bộ hơn 20 bảo an này đều bị ngã đến chấn thương thì cũng không khỏi ngạc nhiên rồi. Cái nhìn tiểu nhân đối với cả tiêu gia cũng sẽ không còn nữa. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 51 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!